năm ở bệnh viện thần kinh của khu Đông Vượng nằm gần mép biển kế cận một hòn núi nhỏ tại Đạm Thủy đây là một y viện quy mô rộng lớn 4 phía bệnh viện đều có tường bao mộc tại cửa tránh với đường tránh nhựa đi thẳng vào bệnh viện bệnh viện có 2 tầng phân phòng viện trưởng ở tầng Lầu nhì y viện đứng sừng sưởngng giữa qua viên phía sau là ký túc xá toàn bộ y viện đều nằm trên một trì núi bệnh viện không xa b 7 biển bao nhiêu Nếu là trời hè thì đứng trên lầu Nhìn đằng xa Thấy trai gái tắm biển tấp nập Nếu là du khách Thì nơi đây là một địa điểm du ngoạn rất tốt Nhưng khi người bệnh đến đây Thấy tấm bảng treo tại cửa chánh Thì họ thấy tinh thần họ rất căng thẳng Với những cảm giác rất nặng nề Lê Dịch Phi thức rất sớm Chẳng mặc áo lạnh đứng giữa cửa sổ đôi mắt nhìn tận đằng xa cái thúc xá cất lại lưng chừng núi Kích xa y viện một dãy nhà Cái tập xã có một bãi cỏ chung quanh trộng toàn qua, đứng ở bãi cỏ có thể nhìn thấy toàn bộ y viện. Vì đứng một mình tại cửa sổ, trông những cánh bướm nhấp nhô ngoài biển và những vần mây khi cao lúc thấp trên vòm trời. Chàng đang quay mặt nhìn lại một góc y viện, bỗng thấy chiếc xe màu xanh đậm chàng đã đi hôm qua từ từ tiến vào cửa y viện. Chàng biết chắc người trên xe là khu viện trưởng đã đến, chàng chuẩn bị thay đổi y phục để xuống ra mắt lão. Phi rất thông thả, chàng mới dựa về lãnh công tác đầu tiên tại y viện. Chỉ biết viện trưởng sẽ phân công cho chàng thực hành môn gì Khu viện trưởng trước kia là thầy học cũ của chàng. Tác phong của vị giáo sư này làm chàng rất kính trọng. Khi ông ta vào lớp giảng bài rất hấp dẫn, dù cho ông giảng giải hơi khô khang, nhưng rất thu hút bởi lý thuyết của ông gây cho học trò thấy hào hứng nên không buồn ngủ. Tác phong của Phi cũng rất dễ mến, nên vị giáo sư nào cũng yêu mến chàng. Hồi thường mời chàng về nhà chơi nên chàng gần như quen thuộc cả người nhà của các vị giáo sư. Khu viện trưởng có cô con gái tên là Khu Bân, Bân. nàng đang học da chánh và các kiểu y phục thời trang, đang đàm đạo về lý luận rất ăn ý với dịch phi, mà cô nàng cũng có cảm tình với phi. Trong lúc má của nàng dắt nàng nhật để học thêm các kiểu thời trang, trước khi đi, họ đã cùng có lời hẹn ước chờ dịch phi mãn huấn luyện quân sự, chàng trở về công tác tại y viện. Bần bần trở về nước sẽ cùng Dịch Phi chánh thức cử hành hôn lễ Thì họ cam kết sẽ thành hôn trong dòng bí mật Nhưng người ngoài ai cũng đều biết Lê Dịch Phi sẽ là con rể tương lai của khu viện trưởng Cũng là người thừa kế cơ sở y viện to lớn này Khu viện trưởng không có con trai Chắc chắn sự nghiệp của lão sẽ dựa phận con gái Do đó Lê Dịch Phi trở thành một y sinh ưu hạng Của y viện thần kinh này Đối với mọi người Lê Dịch Phi sẽ là một y sinh làm việc tận tình cho bệnh viện Cũng như đàn anh Hoàng Thiên Phú Đối xử với chàng vô cùng tốt đẹp Nhưng tánh Lê Dịch Phi có khác Chàng không bao giờ hy vọng người ngoài giúp đỡ Cũng như không muốn ai xem mình Một cách quan trọng Chàng muốn dùng hết khả năng Và tài nghệ để tự tạo địa vị riêng cho mình Như vào tâm tính Và ý chí cuộc cường của chàng Mà những bạn học và đồng nghiệp đều kính trọng Lần đầu tiên chàng vào bệnh viện Nhận công tác Trang đặt tất cả niềm tin rõ rệt Biểu hiện ra ngoài mặt Chẳng khích một luồng không khí trong lành của buổi sáng Trần từ từ bước xuống thang lầu Quang Thiên Phú đã mặc y phục y sinh Vừa đến thang lầu Gặp Phi bàn chào hỏi Lê Dịch Phi bước đến nhìn Phú cười cười gật đầu nói Anh mặc bộ đồ này vào Trông có thần quá Chú mày cũng nên thay đồ mau đi Anh đến phòng bệnh hả Ờ diện trưởng đã đến rồi Từ ở ký túc xá đã nhìn thấy xe của viện trưởng, bây giờ tôi đến văn phòng để nghe lệnh viện trưởng phân công. Phó bước đến gần Phi nói khẽ: "Tiểu Ly, anh có một chuyện cần muốn nhờ em giúp đỡ." Phi hiểu rõ cái tính của anh bạn học, khi anh ta có chuyện cần nói nhỏ là chắc là quan trọng lắm, chần đầu: "Anh không hiểu em sao? Có chuyện gì cần, hãy nói em nghe thử, nếu lo liệu được thì em sẵn sàng. Nhất định em giúp được rồi." Anh mới vừa nghe điện trưởng điện thoại với hồn xuống trưởng. Ông nói muốn phái một y sĩ đến săn sóc thường xuyên cho hồn Tú Tú, nhưng ông chưa quyết định ai đi. Anh muốn đi à? Phó cười cười nói, Tiểu Ly, anh không giấu gì em, anh đối với hồn Tú Tú rất có cảm tình, anh cũng hy vọng chị lành bệnh cho nàng, để gây thêm sự cảm tình giữa anh và nàng. Phi cười cười tỏ vẻ thích thú. Phú, anh đã quên rằng nàng rất chán y sĩ. Điều đó là việc riêng của anh Chỉ hy vọng em thổi phòng anh trước mặt viện trưởng Có thể diện trưởng sẽ phái anh đi Trong y diện chỉ có anh với em biết tố tố Nên diện trưởng khỏi phải suy xét Nếu rủ diện trưởng phái em đi thì sao? Phú trận tròn đôi mắt nói Tiểu Lê chắc em không hứng thú khi gần tố tố Vì em đã có bân bân Chắc chắn diện trưởng sẽ không phái em đi đâu Đừng lo em không đi đâu Nếu viện trưởng đề cập dịch đó với em thì em sẽ tận lực tiếng cử anh được không hay lắm cảm ơn em khoa mừng đã nếu diện trưởng không phải anh đi thì nên tìm em để thương lượng nhé Phú miễm cười gật đầu với vào phòng thay đổi y phục y sĩ đi thẳng đến văn phòng viện trưởng văn phòng này đối với chàng không lạ gì bởi sau khi tốt nghiệp chàng đã đến đây làm việc tập sự tại đây có nhiều người biết chàng nên gặp chàng đều chào hỏi, Trước khi vào phòng Bên ngoài có cô Lý Là nhân viên chuyên tiếp điện thoại cho viện trưởng Và giải quyết cho ông Những công việc thông thường Nàng thấy Phi đến Bèn đứng dậy chào hỏi Lê Chịch Phi cũng mỉm cười Gực đầu nói Cô Lý đến sớm quá Viện trưởng vừa hỏi thăm anh Trong văn phòng có đông không vậy cô Cô Lý lát đầu Không, viện trưởng vừa dặn tôi Nếu anh đến thì bảo vào gặp ông ngay À anh chờ giây lát Viện trưởng vừa có điện thoại Phi trời dây lát đời lão khu tiếp điện thoại xong Chàng bèn gõ cửa bước vào Văn phòng, phòng viện trưởng rất rộng Ba mặt đều có cửa kính Ngoài chiếc bàn viết lớn ra Sát vách tường đều kê tủ sách Trong phòng ông chẳng khác nào phòng hành chánh Có những công văn bừa bãi trên bàn Khác chàng là có một kiến hiển vi rất lớn Khiến cho khách vừa bước vào phải chú ý ngay Trên tường treo một ít khuôn hình tranh lụa Phi vừa bước vào Thì khu viện trưởng cũng vừa buông điện thoại Cầm ống bíp lên châm lửa đốt Phi cung kính chào hỏi Viện trưởng đến sớm quá Khu viện trưởng chỉ ghế mời chàng ngồi nói Vừa rồi tôi có hỏi cô Lý Xem Phi đã đến chưa Cô Lý cũng vừa cho tôi biết Viện trưởng vừa tiếp điện thoại Khu viện trưởng hít một hơi thuốc Và gật đầu Phải rồi Phi lộ vẽ rụt rè Thưa viện trưởng Tôi gặp viện trưởng để nhờ viện trưởng cho biết công tác của tôi Khu đông vượng dường như không chú ý đến câu nói của chàng Ông nói sang đề khác Phi phơi nắng nhiều nên đen hơn hồi trước Phi buộc lòng trả lời theo câu hỏi của lão Dạ phải, tại cơ quan hải quân Có lúc phải đi trên tàu để đến nam bộ thực tập Nơi đó trời nóng ghê lắm Gần đây, Phi có tiếp được tin của bân bân không? Phi tỏ vẻ không được tự nhiên trước vị nhật phụ tương lai Trước khi tôi rời cơ quan Hải quân ít hôm Có tiếp được thư của Bân Bân Nội dung nói Bân Bân sẽ về ngày gần đây Lão nhìn Nguyễn Lịch trên bàn nói Không chừng cuối tháng này Phi ở ký túc xá Thế quên không Chẳng cố ý đề cập đến Hoàng Thiên Phú Dạ ký túc xá ở tiện lắm Tôi ở gần phòng Anh Hoàng Thiên Phú Được hay lắm Phi không thể chờ lâu hơn nữa Chàng hỏi tiếp Thư diện trưởng xin cho biết công tác tôi phải làm tại y viện Ờ, Phi phục dịch quân vụ rất cực khổ vừa dài đến nên nghỉ một ít hôm nữa Chừng đó tôi sẽ sắp đặt Phi như chẳng có việc gì cần nói thêm Bạn đứng dậy Nếu viện trưởng không có việc gì cần giảng bảo Lão Khu như đoán biết ý chàng Phi muốn cần dùng xe Thì nên bảo lão trương lái cho mà đi Đừng tự lái khó nhọc lắm Dịch Phi muốn nói không dùng xe Nhưng ý chàng ngược lại Cảm ơn viện trưởng Chàng thấy không còn việc gì cần phải nói Nên cuối mình làm lễ quay lưng đi ra Nhưng vừa bước đi Thì lão khu gọi Dịch Phi Chàng quay lại hỏi Thưa viện trưởng còn dạy chuyện chi Theo ý Phi Căn bệnh của hồn Tố Tố phải trị như thế nào Hôm qua tôi nghe anh Phú nói lại Tôi cũng thông cảm cho sự bất hạnh của Tố Tố Theo ý tôi Cần nên thay đổi hoàn cảnh Cho tiếp nhận những việc mới Để nàng cảm thấy hứng thú Lần lần nàng sẽ quên chuyện cũ Đúng rồi, hôm qua tôi cũng khuyên anh Kiến Phương như vậy Phải chờ cho thân thể Tố Tố khỏe Chuyện ấy sẽ thực hành Nhưng điều khó khăn nhất Là Tố Tố không thích y sĩ Khi nghe nói đến y sĩ Là nó sợ hãi Cần nhất là tìm một y sĩ quen biết với nó Để tiến hành dễ dàng diệt trị bệnh Nhưng cơ hội Phi đề cập đến Thiên Phú Thưa viện trưởng Công việc này nên phái anh Hoàng Thiên Phú đi Thì chắc chắn sẽ thành công Bởi Tố Tố đối với anh ấy rất tốt Được, để tôi tiếp xúc với kiến phương rồi tính việc này Riêng phi từ nay cứ tự tiện gặp tôi Đừng câu nệ lễ phép Dịch phi cuối chào bước ra Khi vừa ra, cô lấy nhìn chàng mà mỉm cười Chàng dừng lại nhìn Bởi hơn 2 năm qua, chàng không gặp mặt con liễu đầu tốt vàng này Trước khi cô ta là một cô gái xấu xí Thân thể gầy cồm Này đã trở thành một thiếu nữ đẹp và đáng mến Chàng gọi tên nàng Phương tử, vừa rồi tôi đến quá vội vàng Nên quên cho cô biết một gì cần thiết À anh Lê muốn cho em biết việc gì Người ta nói Các cô gái đến tuổi 18 Thì thân hình biến đổi Càng biến đổi trông càng đẹp Không biết câu nói đó có đúng không Nếu hôm nay tôi gặp cô ngoài phố Thì chắc không dám hỏi Đôi má phương tử ứng hồng Nặng nguyết chàng Nói xàm người ta nói nào vậy Chỉ có anh nói thế thôi Thực vậy không đó Tôi tin rằng không phải chỉ mình tôi khen cô đẹp đâu Đang trề môi tỏ dệ chống trả chàng Nhưng trong lòng nàng không khỏi thích thú Tôi biết anh đang yêu đời lắm Tôi có dễ gì yêu đời đâu Anh không nghe viện trưởng nói Cô bưng bưng từ Nhật Bổn đã gần về sau Hôm trước tôi được xem ảnh của cô Mặc kimono từ Nhật gửi về Trông cô ta đẹp ghê vậy đó Bỗng nghe tiếng chuông của khu viện trưởng nhấn gọi phương tử Nàng le lưỡi Lít nhìn Phi Và dội dã bước đi Phi cũng mỉm cười đưa tay cáo biệt nàng